cũng là một đại điện u ám không có ánh đèn. bên trong có những màn che nặng nề buông xuống. nhưng mà những màn che này không phải dùng để ngăn cản con người, mà là ngăn cách nguyên khí trời đất. ngay lúc mà bóng người địch sầu phi xuất hiện trước cánh cửa đại điện này, bỗng nhiên có một bàn tay già nua đẩy mạnh cánh cửa lớn màu vàng ra. hồi lực mạnh mẽ không biết đá tích tụ bao nhiêu năm đột nhiên bộc phát. bàn tay này hóa quyền, đánh thẳng tới chỗ địch sầu phi. Hồn lực tụ tập ngay trước nắm đấm kết thành tinh chất, xé rách không khí, tạo nên những âm thanh mãnh liệt. Cũng chỉ có những tiếng động ù ù này mới thể hiện được sức mạnh mẽ và bá đạo của một quyền trong chất là ôn nhu mềm yếu này thôi. Con người địch sầu phi đập tức co lại. Sức mạnh ẩn chứa trong quyền này sợ rằng không hơn uy lực chiêu thức quán quá nhiều, nhưng tốc độ bộc phát hồn lực cùng với tốc độ gia quyền lại nhanh hơn hắn rất là nhiều. Tất cả yếu tố này cho thấy người vợ trung quyền là một người từng là một người tu hành cấp thánh sư. Sau đấy không biết vì nguyên nhân gì mà cảnh giới lùi bước, hồn lực thối lui đến mức tu vi hiện giờ của người này chỉ có thể ngang với hắn. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu, cảm giác và sức mạnh thân thể lại không liên quan đến sức mạnh hồn lực. Một đối thủ như vậy hiển nhiên còn đáng sợ hơn những người cùng giai rất là nhiều. Nhưng hắn ta không dám dừng lại quá lâu, hồn lực bằng bạc từ trong cơ thể hắn xông ra ngoài. Trong ngày mắt quan chú vào trường kiếm trong tay. Trường kiếm tung ra. Thân kiếm đánh vào trên quyền, nhưng lại không có tướng động ầm mỹ vang lên. Trường kiếm dán chặt vào quyền của người đánh. Một âm thanh ngạc nhiên từ trong đại điện ưu ám phát ra. Trong ngày mắt đó, địch sầu phi đã lợi dụng thân kiếm chấn động kiểm chế đối thủ, đột ngột tăng tốc độ mình lên, tiến thẳng vào đại điện. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên có một bàn tay khô hiếu khác đưa ra ngoài. Địch sầu phi khẽ nhín thở, lòng ngạc nhiên vô cùng. Trước khi mà bàn tay hô khéo này vươn ra ngoài, không có bất kỳ khí tức nào tàn phát. Không chỉ riêng khí tức hồn lực của chủ nhân cánh tay, mà ngay cả khí nóng do da thịt người phát ra cũng không có. Tựa hồ toàn bộ thu liễm vào trong cơ thể. Chủ nhân của cái tay này cùng với chủ nhân của quyền khi nãy hiển nhiên không phải là một người. Nhưng điều quan trọng chính là trước khi cánh tay này vươn ra. Địch Sầu Phi căn bản không cảm giác được có một đối thủ đến gần mình đến như vậy. Chủ nhân của cái tay này tự như là một cái bóng luôn ở bên người hắn. Đợi đến lúc này mới tấn công. Vèo, Ngay nháy mắt vươn ra ngoài, ngón trỏ và ngón giữa của cái tay này chập tại thành kiếm. Sức mạnh bên trong cơ thể cùng lúc bộc phát tạo thành một thanh kiếm lớn, mãnh liệt chèm tới địch Sầu Phi. Tuy nhiên, tướng lãnh liên quân Vân Tần vĩnh viễn là người tu hành biết chiến đấu nhất. Trong nháy mắt này, Địch sầu phi không thể trốn tránh được nữa, lập tức tụ tập hồn lực đến tay trái của mình, ngăn cản kiếm lớn phô hình. Âm um, âm! Um. ống tay áo cánh tay trái của địch sầu phi lập tức nổ tung, để lộ lấp nhuyễn rác màu xanh lục. Cả cánh tay trái của hắn mềm nhũn xuống. Không biết là vì vừa rồi cưng dẫn ngăn chặn chiêu thức của đối phương, nên cả cánh tay đã bị chật khớp, hay là xương cốt đã gãy lìa. Sắc mặt của hắn trắng bạch, một vẹt máu tươi xuất hiện ở khóe môi. Trường kiếm trong tay phải bay ra ngoài, cả người cũng liên tục lùi về phía sau. Hồn lực bàng bạc không ngừng phát ra ngoài, cánh cửa lớn màu vàng ở đại điện đã được đẩy ra hoàn toàn. Ngay đằng sau cửa đại điện lớn màu vàng to lớn là một màn che màu đen nặng nề bay phấp phới, tự như sóng biển màu đen. Nhờ có ánh mặt trời chiếu vào, địch Sáu Phi mới thấy rõ cảnh vật ở bên trong. Nhưng đứng trước cửa đại điện bây giờ không phải là hai mà chính là ba lão già có khuôn mặt già nua, vóc người khôi ngô. Hơn nữa đôi mắt của ba lão già này đều lẫm sâu vào bên trong, rõ ràng là người mồ. Rầm, lưng của Địch Sở Phi đụng phải một bức tường bằng ngọc đằng sau. Ba lão già có cách thức chiến đấu và tu vi hoàn toàn khác nhau với những người tu hành bình thường. Hiện giờ ở thế giới bên ngoài đều lạnh lùng và ngạc nhiên nhìn Địch Sở Phi. Bọn họ không biết rốt cuộc trong hoàng thành Trung Châu đã xảy ra biến cố gì. Thật là không ngờ lại có người dám xông vào tận nơi này. Ngày nhảy mắt lưng đụng nát bức tường bằng ngọc, địch sầu phi lại phun ra một ngụm máu bầm. Nhưng ngoài dự đoán của ba lão già kia, hắn lại không dựa thế chạy thoát thân, mà còn đột ngột bộc phát hồn lực trong cơ thể, tụ vào hai chân của mình, khiến cả người quán tựa hồ biến thành một tảng đá do mày bắn đá bắn ra ngoài. Một bức tường ở phía góc của đại điện này phát ra một tiếng nổ thật là lớn. Gạch đá bay tán loạn, một lỗ thủng lớn xuất hiện. Cả người của địch sầu phi theo lỗ thủng này bay vào bên trong, không biết xông qua bao nhiêu màn che màu đen nặng nề, cấp tốc tiến tới ngay giữa đại điện. Bà lão già kia đồng thời lớn tiếng gầm lên. Lão già gia quyền đầu tiên khi nãy tiếp tục tung quyền, tông quyền đánh tới sau lưng của địch sầu phi, nhưng quyền phong lại bị mấy màn che màu đen chắn hết, chỉ có một số ít đánh trúng địch sầu phi. Địch sầu phi lảo đảo mấy cái. Cả người dựa thế tiến tới trước nhanh hơn. Lão già thứ hai vung tay làm kiếm, lang không đánh tới, cắt rách bộ giáp rác bền chắc ở ngay hông của địch sầu phi. Thậm chí có thể nhìn thấy mấy đốm xương trắng sau lớp da thịt bầy nhảy. Máu tươi trên người địch sầu phi tuôn ra như suối, khiến cả nửa người quán bị nhuộm đỏ. Lão già thứ ba đã đến ngay sau lưng của địch sầu phi, nhưng ngay lúc đó lão tha đột nhiên mạnh mẽ dừng ngay trên không trung, bởi vì địch sầu phi đã tiến đến trung tâm của đại điện đài. Chỉ mới nhìn thoáng qua, địch sầu phi đã lấy được đáp án của mình muốn biết, đồng thời biết tại sao ba lão già kia không dám bọc phát hồn lực mạnh mẽ ở nơi này, ngược lại còn tự làm bị thương mình để dừng lại. Hắn đã biết một bí mật ở núi chân Long. Ngay lúc mà hắn làm bộ đạp mạnh chân xuống đất, khiến cho ba lão già kia bị mù biến sắc to sợ, địch sầu phi lại ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Khi mà ngụm máu tươi được hắn phun ra phóng tới một bức màn che màu đen vốn dùng để chắn gió vào nguyên khí trời đất trong đại điện, cả người của hắn đã lướt tới một bức tường khác trong đại điện, phá tan tạo thành một lỗ thùng, cấp tốc xông ra ngoài. Cùng thời khắc đó, ba lão già bị mù trong đại điện này một lần nữa biến sắc. Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng có một luồng gió khắc thường do nguyên khí dao động, và vô số âm thanh giải đặc tạo thành đang từ đằng xa chuyển tới. Nơi phát ra vô số âm thanh dày đặc đó là một ngôi đền cổ bằng đá cổ xưa sau ngọn núi này, sâu thẳm vô cùng. Tựa hồ ngôi đền cổ đó như là một vực sâu hun hút, khiến cho người ta khó tưởng tượng được. Có một cơn cuồng phong từ cửa ngôi đền cổ bằng đá lao ra ngoài, làm thổi tung vô số lá vàng khô ở trước thiền đá. Có những sợi dây leo to lớn từ đỉnh ngọn núi kéo dài xuống ngôi đền cổ bị cuồng phong xé rách, khiến chúng trông yếu ớt vô cùng, bị đánh rách thành từng đoạn, lũ lượt bay ra ngoài. Địch Sầu Phi vừa mới biết được một bí mật trong núi Trần Long. Sau đấy cấp tóc phá vòng vây leo ra ngoài, cũng cảm giác được có hai luồng sức mạnh mẽ đang va chạm với nhau. Thần sắc sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong mắt quán hắn. Hắn cố gắng chịu đựng vết thương trong cơ thể, liều mạng chạy theo lộ tuyến đã vạch ra từ trước để thoát thân. Lúc này hắn mới biết không phải những gì mình mong đợi trước đó đều thành sự thật. Hiện giờ trong núi Trần Long vẫn có Thánh Sư Trấn Dữ, chứ không phải toàn bộ đều đã được điều đến Hồn Thành Trung Châu. Chỉ là, có lẽ tên thánh sư này cũng đang phải đối phó với một kẻ xâm nhập khác như hắn, hơn nữa người đấy cũng là một thánh sư. Sau mười mấy tức quần phong xuất hiện ở cửa ra vào ngôi đền cổ bằng đá, cả ngôi đền này lập tức bị chấn động mạnh hơn gấp trăm lần. Nam Cung Vị Ương lại xuất hiện ở cửa ra vào ngôi đền cổ bằng đá, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trên bộ thanh sam nàng ta đang mặc xuất hiện thêm vài đường rách đát. Ngay khi cả người nàng đã hoàn toàn nổi ra sau thềm đá, anh kiếm nặng như băng của nàng mới từ bên trong thoát ra ngoài, hiền phù trước nơi của nàng. Một lão già có vóc người thấp bé, thân mặc một bộ áo màu vàng theo hình rồng xuất hiện ở cửa ra vào, đạp lên thềm đá đã được cuồng phong thổi sạch sẽ. Ở thời đại đế quốc vân tần hiện giờ, chỉ có hoàng đế vân tần và trương tuấn công chúa mới có thể mặc y phục màu vàng có theo hình rồng. Nhưng vào thời kỳ tiên hoàng còn sống còn có một số người được mặc y phục như vậy, họ là những người được tiên hoàng khen ngợi, nên ban cho áo vàng theo hình rồng. nhóm người này chính là tử sĩ của tiên hoàng, chân long vệ. người phải chết. dường như cho đến thời khắc này, tên chân long vệ trong truyền thuyết Vân Tần có liên quan đến tiên hoàng, phụ thân của trường tuần cầm sắt, mới nhìn thấy rõ khuôn mặt trẻ thơ của nam công vị ương. Có lẽ vì Nam Cung Vị Ương quá trẻ và mạnh mẽ, nên khuôn mặt của lão ta hơi biến hóa, tựa như đang nhớ lại thời mình còn trẻ như thế nào. Nhưng lão ta lập tức lên tiếng, âm thanh quái dị và hùng hồn, ẩn chứa trong đấy là sự tiếc nuối vô hạn. Từ khi Vân Tần lập quốc đến nay, ngươi là thiên tài tu hành có tư chất tốt nhất ta từng thấy. Nhưng cô bé này, núi Trân Long không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đối mặt với những lời này của lão già có vóc người thấp bé, nam cung vị ương chân tỉnh lắc đầu thâm ý nói. Ông không có ngón tay. Hai tay và những bộ phận khác trên người của lão già có vóc người thấp bé này đều ẩn sâu vào trong bộ quần áo màu vàng theo hình dòng y nghiêm, chỉ có đỉnh đầu lộ ra bên ngoài. Nghe thấy câu này, lão tha không những không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn có một luồng ánh sáng màu vàng từ trong ống tay áo của lão bay ra ngoài. Đó là một thanh tiểu kiếm màu vàng Bên trên có các hình rồng Không có ngón tay Hồn lực càng bộc phát màu hơn Lão ta nhìn Nam Cung Vị Ương nói Hơn nữa ta cũng có kiếm Nhưng ông lại sợ kiếm của tôi Nam Cung Vị Ương một lần nữa chân tình lắc đầu Nhìn lão già mà nói Tôi không có thời gian để suy nghĩ vì sao Nhưng ông quả thật rất là sợ thanh kiếm này Cho nên mặc dù tu vi của ông cao hơn tôi, nhưng không giữ tôi được. Cả người của lão già có vóc dáng thấp bé này bỗng nhiên run lên, khóe miệng cũng phải giật giật. Mà ông cũng không có đầu ngón chân. Lúc này Nam công Vị Ương lại rất thản nhiên nhìn thoáng qua hai chân của lão ta nói. Tôi cũng không thể cẩn thận suy nghĩ là vì sao. Nhưng không có đầu ngón chân, ông không thể di chuyển linh hoàn bằng tôi được. Nên ông càng không có khả năng giữ tôi lại nói xong câu này nàng ta, một thánh sư có cá tính nhất trên thế gian, liền xoay đầu rời đi. cả người nàng tiến thẳng tới trước, mà thanh phi kiếm của nàng ta tựa như có sinh mệnh, luôn luôn đi theo sau nàng tao phải thức. cả người của lão già có vóc dáng nhỏ bé lại sáng ngời, thanh phi kiếm màu vàng cũng lấp lánh không ngừng, nhưng cuối cùng lão ta lại không bước ra. không phải ta sợ kiếm của ngươi, chẳng qua khí tức lạnh như băng của nó lại khiến ta nhớ tới một chuyện cũ. Ai... Không phải ta sợ kiếm của người Chẳng qua khí tức lạnh như băng của nó Lại khiến ta nhớ tới một chuyện cũ Người đã mang đi một nửa bí mật của núi Trần Long Chẳng qua người có biết việc mình đang làm Có nghĩa là như thế nào không Ai... Sau khi khí tức của Nam Cung Vị Ương Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới cảm giác của mình Lão già có vóc người thấp bé này khẽ run rẩy, Bắt đắc sĩ thở dài một cái bí mật núi chân long tất nhiên rất nhiều. trong núi cân chân long có khởi nguyên của dòng họ trường tồn, có những bản điển tịch ghi lại các phương pháp tu hành bên ngoài không có. nhưng bí mật cũng có lớn có nhỏ. đối với một chân long vệ già lão mà người bên ngoài tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, hoặc là đã chết hết, cả núi chân long này chỉ có ba bí mật lớn nhất. tuy chỉ có ba bí mật lớn nhất, nhưng chúng tuyệt đối đủ sức gây ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc vân tần. trong mắt lão. Lão vô lực ngăn cản Nam Công Vị Ương mang đi một nửa bí mật. Nhưng thật ra là vì lão nghĩ rằng, từ nửa bí mật đó, Nam Công Vị Ương sẽ không thể nào truy được toàn bộ bí mật, không thể nào hiểu được. Hiện giờ lão ta cũng không biết rằng địch Sầu Phi đã nhìn thấy một trong ba bí mật đó. Mà ở một nơi khác của đế quốc Vân Tần, Hứa Trâm Ngôn cũng đã bắt đầu tiếp cận một bí mật khác, một bí mật mà Nam Công Vị Ương có lẽ không thể nào tìm hiểu và biết rõ ràng cho được. Hứa trông ngôn ngồi trong một chiếc xe ngựa màu đen. Bên cạnh hắn là một nam tử trung niên mập mạp mặc cổng phục. Người này luôn cười híp mắt, lộ ra phải hiền hòa. Nhưng vì người ngồi bên cạnh người này là một hứa trông ngôn lúc nào cũng lạnh lùng, âm trầm như là U Linh, đối diện là một người khác thương tích đầy mình. Trong tình huống như vậy mà còn có thể mỉm cười, tự như đang nhìn một đống thức ăn ngon, nên không ai cảm thấy nụ cười của tên mập mạp này thân thiện hay là dễ gần cả ngược lại ai còn cảm thấy trong nụ cười ấy có ẩn chứa sự chế nhạo và kinh thường. Đối diện với tên mập và hứa trong ngôn là trương thu hiền, vốn là thầy của thiên tử, đồng thời là một trong những thánh sư mạnh nhất của thành trung châu, nhưng bộ dáng ông ta hiện giờ thật là thê thảm. cả người ông ta không có chỗ nào lành lặn, một bên mắt bị thương nặng đến mức tưởng như là con ngươi sẽ rớt ra khỏi ốc mắt, những mạch máu đỏ tươi hiện rõ ra ngoài trông mà giật mình. Nhưng thần sắc của Trương Tu Huyền vẫn vô cùng bình tĩnh. Rốn nhiều sức lực như vậy, không tiếc hiển lộ thần tượng quân và sử dụng đại ác, thậm chí còn gây nên đại chiến, bắt sống ta, tất cả chỉ vì muốn biết nội dung của ba bản bí tịch cổ đó sao. Ông ta liếm liếm đôi môi khô khóc, nhìn cái túi nước trao lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, sau đấy lại bình tĩnh nhìn sang hứa trong ngôn và tâm phúc của Văn Huyền Xu, Hồng Tiên Hoa, Chào Phúng mà nói. Nội dung của bản bí tịch cổ đó quan trọng với văn huyền thu như vậy thật sao?" Hồng Tiên Hoa, "Tên của ngươi khá là đặc biệt, nhưng ta không ngờ ngươi chỉ là một quan văn lại thi, nhưng thủ đoạn tra tấn bức công lại không dưới tên tiểu tử hứa xa này." Hồng Tiên Hoa vẫn ôn hòa tươi cười nói, "Điều này cho thấy cách nhìn người của văn thủ phụ vẫn luôn hơn người." Trương Thu Hiền khẽ nhếch miệng cười nói, "Ngay cả Chu thủ phụ mà thánh thượng cũng không tin." Há có thể tin dùng Văn Huyền Xu. Các người đi theo hắn, kết quả cuối cùng chính là bị kết tội mưu phản, chém đầu cả lũ thôi. Chắc người cũng hiểu rõ ràng chúng ta không hề quan tâm đến nội dung của ba bản bí tịch cổ đó. Hứa trong ngôn bình tĩnh lên tiếng, thản nhiên nhìn Trương Thu Huyền nói, cái chúng ta muốn biết chính là việc Trương Viện trưởng đã biến mất khỏi thế gian này có liên quan gì đến ba bản bí tịch cổ đó hay không? Sau khi dừng lại một hồi, Hứa trong ngôn lại nhìn Trương tu Huyền, tiếp tục bình tĩnh nói Trong việc tu hành và sống ở triều đình người có thể được coi là tiền bối của văn thuộc phổ Chắc chắn người cũng biết rằng nguyên nhân học viện Thanh Loan lựa chọn Nhẫn nhịn lâu như vậy Là vì họ không muốn sinh linh vân tần đổ tán Cho dù tranh đấu với hoàng đế Họ sẽ luôn cố gắng không chế một phạm vi nhất định Lựa chọn những phương pháp có ảnh hưởng rất nhỏ đến thế cục Nhưng hiện giờ nội chiến của học viện Thanh Loan đã kết thúc Nếu như việc trương viện trưởng biến mất có liên quan đến ba bản bí tịch cổ đó, hoặc có nguyên nhân là do Hoàng đế, Học viện Thanh Loan có lẽ sẽ lựa chọn phản công quyết liệt như là Giang Gia. Đáng tiếc Học viện Thanh Loan không phải là Giang Gia. Nếu như Học viện Thanh Loan không để đến việc có một số người ngã xuống, ta nghĩ Hoàng đế sẽ không thể ngăn cản Học viện Thanh Loan ám sát đâu. Trương Thu Huyền trầm mặc người nói không sai. Ông ta nhẹ nhàng lắc đầu nói, cho nên việc trương viện trường mất tích tất nhiên không có liên quan tới ba bản bí tịch cổ hay là thánh thượng ta không biết tại sao có người lại nghĩ như vậy nhưng ngoại trừ việc trùng hợp thời gian ra không có chứng cứ nào khác các người cũng không thể biết được nội dung của ba bản bí tịch đó từ miệng ta đâu chưa chắc như vậy đối với việc trương tu huyền trả lời như thế cứ trong ngôn lại lạnh lùng lắc đầu ánh mắt của trương tu huyền bỗng nhiên trở lên lạnh lùng lạnh lẽo nói Mặc dù ta rơi vào trong tay các ngươi, nhưng thua dưới đại hắc, ta cũng không có gì mất mặt cả. Năm xưa lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, tu vi của Trương viện trưởng còn thua tên tướng lãnh đường tàng kia, nhưng Trương viện trưởng lại đánh bại không ít đối thủ mạnh hơn ta. Ta nói nhiều như vậy chỉ muốn nhắc nhở các ngươi cho dù bây giờ ta không còn sức để phản kháng, tu vi bị phế, nhưng dù sao ta cũng là thánh sư. Với tu vi của các ngươi, sợ rằng không thể nào hiểu được Muốn trở thành một thánh sư, ý chí của ngươi phải mạnh mẽ như thế nào? Đối với một thánh sư, những cơn đau này, thống khổ này, cho dù nó có lớn hơn gấp trăm lần, cũng không có tác dụng gì cả. Không, không, không, không, không, không. Hứa trong ngôn lạnh lùng nhìn hắn lắp đầu. Tuy ta không thể nào tới được cảnh giới thánh sư, nhưng ta đã từng ở trong quỷ lao rất lâu. Số lượng người tu hành ta bước cung còn nhiều hơn những người khác làm việc trong hình ti lâu năm. Dựa vào phản ứng của ngươi và những gì ngươi đã nói Ta có thể khẳng định Ngươi đang sợ hãi Giống với những người tu hành không sợ chết kia vậy Ngươi sợ không phải vì đau khổ Mà là vì sợ bí mật bị bại lộ Thật ra ta có một phương pháp Có thể giúp ta biết được nhiều mình <cười> Thật ra ta có một phương pháp Có thể giúp ta biết được điều mình muốn biết Ngài nhảy mắt nói xong câu này Hắn vươn tay nhanh như là một tia chớp. Bóp mạnh cầm của Trương Thu Huyền Trương Thu Huyền không nói một lời nào Nhưng mà ánh mắt nhìn hứa trong ngôn lại vô cùng tức giận Đối diện với đôi mắt đấy của hứa trong ngôn không để ý đến Đối diện với đôi mắt đấy hứa trong ngôn không để ý lạnh lùng lấy một chai thuốc từ trong ống tay áo ra Trò chuyện nhiều sẽ giúp con người bất khẩn trương Cũng khiến ý chí của người đó buông lòng hơn Hứa trong ngôn rút nắp chai thuốc Đổi toàn bộ nước thuốc màu đen đó có mùi gây mũi vào trong miệng Trung Thu Hiền. Trong quỷ lao, bởi vì muốn biết nhiều bí mật từ miệng người tu hành, chúng ta đã phải dùng dược vật hỗ trợ. Trong đó có vài dược vật khiến người ta đau đớn, có loài thì lại khiến ý chí bị suy giảm. Nhưng dựa vào giọng nói và tần sắc của ngươi, dường như ngươi đã biết được thế gian này còn chưa có dược vật có thể khiến ý chí của Thánh Sư suy giảm hoàn toàn đâu. Loại dược vật này đúng là cũng không thể. Người bình thường rất khó ở trong quỷ lao quá lâu. Các quan viên bình thường cũng không thể được. Nhưng ta lại là một trong những người có thể kiên trì lâu nhất. Hơn nữa khi ta còn làm việc trong đó, vừa vặn đã có vài tên thủ hạ cứng miệng của văn nhân thường nguyệt. Cho nên trong lúc vô tình ta đã phát hiện ra một phương pháp có thể khiến các bậc kiêu hùng cũng phải mở miệng. tu vì quỷ quân sư không bằng ngươi, nhưng chỉ sợ ý chí không thua ngươi là bao nhiêu. Và chúng ta đã dùng phương pháp này khiến hắn mở miệng. Vị trí cụ thể của số quân giới văn nhân thương nguyệt cũng chính là hắn nói cho ta biết đấy. Khi gần chết, ý thức của con người sẽ rất là mơ hồ. Và lúc đó, ý chí mạnh hay yếu cũng không liên quan đến việc có bảo vệ được bí mật hay không. Khoảng khắc đó quá ngắn. Nếu như phối hợp với dược vật, ít nhất có thể giúp ta hỏi được mấy câu. Ta gọi đây là người chết. Cũng sẽ nói chuyện. Nghe thấy những lời này của hứa châm ngôn, Trương Thu Huyền lập tức biến sắc hoàn toàn. Ông ta hừ lạnh một tiếng, Khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, thậm chí trong đôi mắt còn xuất hiện thần sắc thỉnh cầu. Nhưng hứa châm ngôn hồ không để đến thần sắc này của ông ta, Khi chậm rãi lấy thêm một lọ thuốc khác trong ống tay áo của mình, Sau đấy dốc ngược đổ vào trong miệng của Trương Thu Huyền. Nước thuốc lần này có vị ngọt, Nhưng chính là độc dược, khiến cho trương tu huyền phải chết. ý thức của trương tu huyền bắt đầu trở nên mơ hồ. ông ta đã thật sự chết đi, hơi thở rất là mỏng manh. tên mập trung niên luôn mỉm cười cũng bắt đầu khẩn trương hít sâu vào một hơi. ngay khi mà trương tu huyền hoàn toàn mất hết hơi thở, hứa trong ngôn lập tức rút ra một cây kim thật là dài, bôi ở đầu cây kim một dung dịch trong suốt, rồi đâm mạnh vào tim của trương tu huyền. Trái tim vốn đã ngừng đập của Trương Thu Huyền nảy, nảy lên, tiếng hít thở nặng nề từ lỗ mũi chuyển ra ngoài. Trước khi Trương vị Trưởng mất tích, người lấy ba bản bí tịch, sau đấy Thánh Thượng rời cả con sách khổ vào trong núi Trần Long. Ba bản bí tịch cổ đấy có liên quan gì tới việc Trương Viện Trưởng mất tích? Hứa châm ngôn cúi đầu xuống, bình tĩnh và chậm rãi, hỏi bên tai của Trương Thu Huyền. Sao? Sao? Sao Sơn Mạch Đăng Thiên? chiến trường tiên ma thượng cổ khởi nguyên quạt viện thanh loan chúng ta nói cho trương viện trưởng giọng nói của trương tu huyền rất là nhỏ nhưng bây giờ lại tự như là sấm sét đánh ngang tai của hứa trong ngôn và tên mập trung niên khiến cho hai người phải đồng thời nhín thờ làm cho người khác tưởng như sắp chết chính là hai người bạn họ khởi nguyên học viện thanh loan có gì kỳ lạ sau khi nói cho trương viện trưởng thì sao hứa trong ngôn bất giác nắm chặt hai tay mình cảm giác như mình đang tiếp cận một bí mật lớn nhất vân tần vợ bảo hỏi truyền truyền thuyết có thể là thật vùng đất chưa biết tới có truyền thừa phương pháp tu hành chúng ta dẫn trương viện trưởng tây đó dẫn trương viện trưởng tới đó đó là nơi nào sau sân mạch đăng thiên nơi khởi nguyên của viện thanh loan sao rốt cuộc là nơi nào sau sân mạch đăng thiên hứa trong ngôn biết thời gian mình không còn nhiều cũng không thể khống chế tâm tình mình được nữa lo lắng hỏi cốc băng tinh sau cổ thành băng tuyết cùng thanh loan âm thanh của trương thu huyền bắt đầu tấp xuống cả người của hứa trọng ngôn chấn động khàn khàn nói trương vệ trường rốt cuộc có chết hay không không không biết âm thanh của trương tu huyền đột nhiên dừng lại không biết sao lại có thể không biết sắc mặt của hứa trọng ngôn tái nhợt như là tờ giấy trắng hai tay hắn bất rác tu lấy hai đầu vai của trương thu huyền dùng sức lay động Nhưng hơi thở của Trương Thu Huyền đã hoàn toàn đứt hẳn. Chính hắn cũng không biết rằng Trương Thu Huyền không thể trả lời câu hỏi của hắn nữa. Hắn làm vậy là vì tâm thần đang kích động, không thể chịu được nổi câu trả lời mình đang nghe bị cắt ngang như vậy. Nói, nói như vậy, Trương Vị trưởng mất tích là do bọn họ cố ý chuyển tin cho Trương Vị trưởng, dẫn tới sau sơn mạch đăng thiên sao. cả người của Hồng Tiên Hoa cũng không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng hơi mập lai động như là một miếng thịt heo còn sống. Hắn ta tiếp tục hít sâu, tự nói với chính mình, từ ba bản bí tịch cổ đó, bọn họ đã có được đầu mối, sau đấy tự mình kiểm chứng, chứng minh trong băng ngoặc. Chứng minh trong băng nguyên sau sơn mạch Thăng Thiên thật sự có một nơi tu hành thượng cổ. Trương viện trưởng đã bị bọn họ lập mưu dẫn vào bên trong. Trương viện trưởng mất tích, thật sự liên quan đến họ. Hay đây là một âm mưu của thánh thượng đây? Hồng Tiên Hoa có thể xuất hiện ở đây, cùng với Hứa Trâm Ngôn tra hỏi Trương Tu Huyền, cho thấy hắn ta rõ ràng là tâm phúc của Văn Huyền Xu. Ngoài việc tra hỏi, hắn ta còn có nhiệm vụ giám sát Hứa Trâm Ngôn. Năng lực và tâm trí của hắn ta tuyệt đối sẽ không bình thường như là dáng vẻ của hắn. Nhưng bí mật này thật sự đã quá kinh người. Trong suy nghĩ của dân chúng Vân Tần, đề vị của Trương Viện Trường thậm chí còn vượt qua cả Tiên Hoàng Vân Tần. Đây là một người gần như được thần hóa hoàn toàn vô số dân chúng Vân Tần cam nguyện bị ánh hào quang quán bao phủ. Nếu như trương viện trưởng thật sự bị hoàng đế phân Tần bài cục hại chết, như vậy hoàng cung Vân Tần không chỉ phải đối diện với sự giận của quyền thanh loan mà còn bị nhấn chìm trong sự giận dữ của dân chúng Vân Tần. Đây không phải là một cọng rơm mà chính là một cây đại thụ đủ để giết cả dòng họ Trương Tồn. Nếu nếu đúng là như vậy, chỉ cần có đủ chứng cứ xứng xác cho cả thiên hạ thấy, Chỉ dòng họ trường tồn tất sẽ sụp đổ. Cả người Hồng Tiên Hoa run rẩy, Chiếc áo gấm đang mặc không bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Trên hạ này sẽ là của văn thủ phủ. Hai tay của hứa chân ngôn bất giác run rẩy. Dù là người nào, Nhưng nếu trong tay có một bằng chứng uy hiếp được cả đế quốc khổng lồ, Tất sẽ phản ứng như hắn thôi. Người không được quên một việc. Nhưng ngay lúc này hắn ta bỗng nhiên xoay đầu nhìn Hồng Tiên Hoa, Chậm rãi và đầy thâm ý nói Mặc dù có chứng cứ hay không Cần phải làm thế nào Cũng là quyết định của văn thủ phụ Chứ không phải dựa vào chúng ta Mà còn nữa Muốn tìm được chứng cứ Chỉ phải đến hai nơi Một là núi Trần Long Hai là băng nguyên sau sân mạch Đăng Thiên Mà dù nơi nào Cũng chỉ có văn thủ phụ mới đến được Hồng Tiên Hoa bất giác ngậm miệng Hắn ta tất nhiên là hiểu được ẩn ý của hứa trong ngôn, vội vàng cười gượng một cái, đồng thời trong thâm tâm chảy đầy mồ hôi lạnh. Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng nói bí mật này cho văn thủ phụ biết, đồng thời không được tiết lộ cho ai. Nếu không, người chết sẽ là chúng ta. Hắn nhìn nữa trong ngôn một cái, kiểm hãm sự khẩn trương và sợ hãi trong lòng mình nói. Hứa trong ngôn khẽ gặt đầu, sau đấy cúi xuống. Bất kể như thế nào. Đây cũng là phương pháp có thể giết chết tướng thần, hoặc khiến tướng thần biến mất khỏi thế gian hoàn toàn, nếu như thế gian này thật sự có phương pháp giết chết được tướng thần. Sau một hồi trầm mặt thật lâu, hứa trong ngôn bỗng nhiên lầm bầm, tự như đang nói với chính mình, giọng nói lạnh lẽo như là băng giá. Ngày hôm đấy, ba bí mật lớn nhất của núi chân Long được chia ra, đã bị ba người biết được. Nam Công Vị Ương kế xấu phi và hứa trầm ngôn. Trong thế giới người tu hành thật ra họ chỉ phân tất cả ra thành ba loại người, một loại là bằng hữu, một loại là kẻ thù. Có bằng hữu, có kẻ thù, đây là một cách phân chia công bằng được tất cả mọi người. Đối với mỗi người, việc họ cần làm chính là lựa chọn bằng hữu và kẻ thù của chính mình. Hiện giờ trong thành Trung Châu, trước hoàng tước quan có một trận chiến xảy ra. Hoàng Tức Quan vốn chỉ là một đạo quan tán nhân. Ở Văn Tần, những đạo quan tán nhân thông thường chỉ là nơi an dưỡng của những văn nhân nhã sĩ, dùng để tu thân tinh dưỡng. Bọn họ không nói đến thần Phật, chỉ quan tâm đến thanh tịnh vô vi, thắp đèn đốt hương. Theo cách nói của các đạo quan Văn Tần, thì việc họ làm không phải là không có ích, ngược lại còn có rất nhiều việc phải làm. Cho nên khác với những chùa chiền khuyên người ta hướng thiện ở đường tàng. Các đạo quan ở Vân Tần thường là nơi tụ tập của một số văn nhân, mang tâm khai đạo lòng người, giúp dân chúng chữa bệnh, đồng thời truyền thủ những phương pháp sống lâu năm. Trong những ngày bình thường thì những chỗ như vậy cũng không có quá nhiều người tụ tập. Trước khi mà Vân Tần lập quốc, quan chủ Hoàng Tước Quan cũng đã nhiều lần âm thầm trợ giúp Tiên Hoàng. Sau khi mà Vân Tần được dựng, Tiên Hoàng đã ban thưởng cho Hoàng Tước Quan không ít đất đai, sửa chữa lại các tòa nhà cũ. Nhưng những điều trên không quan trọng, quan trọng chính là cái tên Hoàng Tước Quang. Vị trí của Hoàng Tước Quang tương đối đặc biệt, nằm giữa phía nam Hoàng Thành Trung Châu và một quảng trường lớn. Đằng sau của Hoàng Tước Quang có một cái núi nhỏ. Sau cái núi nhỏ là một đồng ruộng rộng lớn, dẫn thẳng tới một khu vực chợ lớn sầm uất. Nếu như là muốn đến Hoàng Tước Quang, dân chúng bình thường có thể đi theo hai đầu hẻm lớn đến. Trong đấy có một đầu hẻm có một khu đất bằng phẳng. Các quan chủ trước của hoàn tước quan từng dặn dò đệ tử của mình lấy ngũ cốc ra phơi ở đó, thường thường sẽ hấp dẫn không ít hoàng tước xuống ăn phụng. Trong các quan chủ của hoàng tước quan có một người am hiểu thư họa, một lần cao hứng vẽ mấy con hoàng tước đấy, cuối cùng quyết định đặt cho một đạo quan của mình là hoàng tước quan. Bởi vì có một khu đất bằng phẳng tương đối rộng lớn, hơn nữa hoàng tước quan còn tiếp giáp với khu vực nóng nhiệt, nên trong thành trung châu. Hoàng Tức Quan thường là một thánh địa nổi tiếng để người tu hành tổ chức quyết đấu với nhau. Cứ mỗi lần có người tu hành quyết đấu trước Hoàng Tức Quan, lập tức sẽ có vô số người tràn vào khu đất bằng phẳng để xem. Tạm chí tầng thượng, cũng như tầng hai của các tiểu lâu, quán rượu bên cạnh cũng đầy người. Nhưng ngày hôm nay lại không có bất kỳ một người nào đến xem. Bởi vì lần này không phải là một trận quyết đấu, mà chính là trận chiến sinh tử giữa Hoàng Cung và Phụ Thần. Ngay cả những đặc nhân trong khoảng tất quan thông thường rất thích lấy ghế dài ra đằng trước quan, ngồi xem quyết đấu cũng không xuất hiện. Thậm chí còn đóng chặt cửa lớn bên ngoài. Người hạc niên chậm rãi xuất hiện ở đầu hẻm. Áo bào lớn lão ta đang mặc được chế tạo từ vô số sợi tơ kim loại. Có hoa văn phi hạc. Bên ống tay áo và mép áo được thêu long văn rõ ràng. Nhưng đặc biệt chính là trên đầu vai áo bào lại có theo hình long đân văn. Chiếc áo bào lớn này trông rất là tinh tế mà bền chắc tôn quý dị thường, có thể nói là tôn vinh về mặt đến cực hạn. Sau khi mà chân long vệ của tiên hoàng trong chuyển biến mất, tất cả thần tử vân tần nhận được khen thưởng đều không có hình long lân văn ở đầu vai, tối đa chỉ là được thêu long văn ở ống thay áo và mép áo. Nếu như là được thêu long lân văn trên đầu vai áo như là ngây học niên, cho thấy người này từng được hoàng đế đặc biệt khen thưởng, ngụ ý vinh hoa phú quý vô hạn. Nếu như hoàng đế có được thiên hạ. Con cháu của ngươi cũng sẽ được thừa hưởng vinh hoa, nhận được che chở, thậm chí còn có đất phong truyền thừa. Ngụy Hạc Nhiên tuyệt đối có tư cách mặc chiếc áo bào cao quý này, bởi vì lão ta chính là Đại cung phụng triều đình phân tần. Công phụng triều đình không chỉ có một người, nhưng chỉ có một người lợi hại nhất mới có thể được xưng là đại công phụng. Cho nên từ rất lâu từ về trước, nhiều người đã xem lão ta chính là người tu hành mạnh nhất trong thành Trung Châu. Trong cuộc đời của mình, Lão ta đã không biết tiếp nhận bao nhiêu sự khiêu chiến của người tu hành mạnh mẽ khác, mà càng về sau, có rất nhiều người tu hành thậm chí không có tư cách để khiêu chiến hắn. Đối thủ hôm nay của lão ta chính là một nam tử trung niên mặc áo đen đang đứng trước cửa Hoàng Tước Quan. Diện mạo của nam tử trung niên mặc áo bào đen này vô cùng bình thường, nhưng khi tùy tiện chắc tay đứng yên trước Hoàng Tước Quan, lại tựa như là một ngọn núi chấn ở ngay trước cửa Hoàng Tước Quan chiếm cứ cả một khu đất rộng lớn vô cùng có thể chứa hơn vạn người. Đây không chỉ là khí độ của tông sư, mà còn là khí độ của một người có tâm tranh với trời đất, sừng sững như là một ngọn núi hùng vĩ. Người học niên bình tĩnh và tiêu sái đi tới, nhưng tất cả khí tức trên người của lão lại bị nam tử trung niên mặc áo bào đen này dẫn dắt. Tinh thần tập trung trên người của nam tử này. Cho nên nam tử trung niên mặc áo bào đen này rõ ràng là một thánh sư, hơn nữa không phải là một thánh sư bình thường người đã đến rồi. thấy ngây học niên đi tới, nhìn vào chiếc áo bào đầy tôn quý trên người ngây học niên, nam tử trung niên có khí độ hơn người này lập tức không người chấp tay hành lễ, tự như đang chào hỏi một trưởng mối đã quen biết từ lâu. Trung thành, người đầu hàng đi. Ngây học niên không người đáp lễ, bình thản nhìn nam tử trung niên mặc áo bảo đen nhẹ giọng nói, tại sao? Nam tử trung niên mặc áo bào đen bình thản mỉm cười nói Trên thế gian này, bất cứ chuyện gì cũng phải có lý do của nó Xưa nay nghe hạc điên không có thói quen nói quá nhiều Tính tình cũng rất là hiền hòa Nhưng hôm nay, khuôn mặt và giọng nói của lão ta lại bình dị và gần gũi hơn lúc bình thường rất là nhiều Đây là bởi vì những người lão ta tiếp xúc trước đó không có tư cách ngồi ngang hàng với lão Nhưng trong mắt của lão, nam tử trung niên này lại có Thánh mệnh là thiên ý, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lão ta nhìn nam tử trung niên máu bảo đen, bình tĩnh mà chậm dại nói. Thế hạ cần vận chuyển theo một quy tắc, bất cứ kẻ nào cũng phải tuân theo quy tắc ấy. Nam tử trung niên máu bảo đen mỉm cười, nhưng quy tắc chế định ra phải có lý lẽ, bất cứ chuyện gì cũng phải có lý lẽ, thánh thượng tất nhiên cũng phải tuân theo lý lẽ. Nghe Hạc Niên nhíu mày, trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Trung Thành! Tuy ngươi là người mạnh nhất Trung Gia, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhân cầu của thành Trung Châu hơn trăm vạn, nhưng trong trăm vạn này, mỗi đại thế gia cũng chỉ có một hoặc là hai thánh sư. Cho dù là lúc Trương Viện Trường tiến vào thành Trung Châu, trước khi Vân Tần lập quốc mười năm, thành Trung Châu là nơi tụ tập vô số người kinh tài tuyệt diễm, Nhưng số lượng thánh sư cũng chỉ có thể đến đủ trên bốn bàn tay mặt thôi. Từ đó về sau, thánh sư trong thành Trung Châu càng lúc càng ít. Đối với chúng ta, thành Trung Châu này nếu quá lớn, cảnh vật càng ngày càng nhàm chán hơn. Thời kỳ đại thịnh như là đi qua một đầu hẻm thấy một thánh sư. Bước qua mặt hồ đại thấy hai tông sư lợi hại hơn mình đang luận đạo. Rồi bốn năm thánh sư cùng ở trong một tiểu lâu tranh luận, trổ tài thi thố, đã qua từ lâu rồi sau này sẽ không còn nữa. Thánh sư là trụ cột của đế quốc, ta chỉ là ái tài thôi. người nói những lời này mới coi là thật lòng. nam tử trung niên mạo bảo đen mỉm cười nói, người và ta đều là thánh sư. thế giới trong mắt chúng ta hiển nhiên khác với người bình thường. trong mắt chúng ta, những thứ gọi là quy tắc kia trông rất là buồn cười. người ái tài, hoàng đế không tiếc. gia phụ gọi ta là trung thành, có nghĩa là phải trung với thành này trung thành. Nhưng trăm năm qua, trung gia đối với trường tồn thị tận tâm, chung với hoàng thành này. Thật không ngờ kết quả lại như thế, ta tất nhiên phải chiến. Người học viên gật đầu nói, nhưng người vẫn bại trong tay ta, không có ý nghĩa gì cả. Ta biết rằng ngươi có hậu nhân ở trong hoàng tước quan, nên người nhất định sẽ vì ta mà đến đây. Ta đến đây, ngươi phải tới. Ta giữ ngươi, ngươi không thể làm việc khác. Đây là một việc có ý nghĩa với trung gia chúng ta. Trung Thành bình tĩnh nói. Mời! Ngươi hạc niên vút cầm, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trầm tĩnh và nghiêm nghị chắp tay với Trung Thành. Trung Thành cũng nghiêm mặt, chậm rãi chắp tay thị lễ. Mời! Ngươi hạc niên đứng yên, Trung Thành xài bước ra. Không khí lặng trước hoàng tức quan lập tức bị phá vỡ. Vô số quầng phong bỗng nhiên xuất hiện. Trong cơn quầng phong hỗn loạn đấy, Trung Thành đi thẳng tới chỗ nghề hạc niên. Trong vòng một ngày, cho dù là Thánh Sư có tốc độ nhanh nhất, cũng khó lòng đặt bước chân của mình lên khắp ngõ phố một hùng thành rộng lớn như là thành Trung Châu. Tự như thời kỳ trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, đó là lúc thế giới người tu hành náo nhiệt nhất, khắp thành đều có một trận chiến giữa Thánh Sư. Trận chiến giữa Thánh Sư át phải mạnh mẽ như là trận chiến giữa Nam Cung Vị Ương và tên chân Long Vệ trong núi Trân Long, vừa nhắc tới đã khiến người ta nghĩ đến phi kiếm mạnh mẽ. Nhưng Hùng Thành mạnh nhất thế gian này vốn chính là nơi tụ hội của các bậc thông sư siêu phạm thất tục. Người Hạc Niên đang nhờ tới thời kỳ trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, khi đấy các Thánh Sư có rất nhiều cách chiến đấu với nhau, không chỉ là phi kiếm. Cuộc chiến giữa Lão và Trung Thành cũng không có phi kiếm xuất hiện. Trung Thành bước đi trong vô số cuồng phong, tiến về phía ngây hạc niên. Nơi này vốn được ánh sáng chiếu xuống, nhưng bởi vì có quá nhiều cuồng phong xuất hiện, nên cảnh vật nơi đây bỗng nhiên ảm đạm, tựa như bị bóng đen bao phủ. Trung Thành tựa như đang đi trong một màn sương mù, đó là một màn sương mù bao phủ cả hùng thành. Trong vô số cơn cuồng phong ấy, thân hình hắn ta liên tục di chuyển, tạo nên nhiều bóng ảnh lờ mờ, khiến cho nguyên khí trời đất phải hỗn loạn theo. Dù là dùng cảm giác cảm nhận, hay là dùng mắt để nhìn, không ai có thể phán đoán chính xác vị trí cụ thể của hắn. Nhưng nghe Hạc Niên lại vô cùng bình tĩnh, mái tóc bạc bị gió mạnh thổi bay lên không trung. Thân hình ông ta không di chuyển cũng không nút nhích, chỉ lặng lặng nhìn Trung Thành đến gần. Trung Thành đi tới trước mặt của Nghê Hạc Niên. Hai tay của hắn ta đưa lên cao, đặt ngay trước đan điền của mình rồi ôm vào nhau. Hồi lực của Thánh Sư bàng bạc vô hạn từ trong bụng của hắn theo hai cánh tay này bọc phát mạnh mẽ ra ngoài. Trong tích tắc, khu vực giữa hai tay và đan điền quán đều tràn ngập ánh sáng, tưởng chừng như hắn ta đang ôm một tầng ánh trăng. Sau đó hắn ta thật tình ôm lấy vầng trăng sáng rực rỡ này, đơn giản đưa tới trước ngây hạc niên, dùng trăng sáng tấn công một chiếu thức mạnh mẽ. Trước tiên là vận chuyển hồn lực tụ thế trong cơ thể, làm rối loạn nguyên khí trời đất, khiến cho gió bị biến đổi và nguyên khí hỗn loạn sau đó sinh ra huyễn tượng để khiến đối thủ không thể phán đoán được vị trí chính xác, cũng như là khoảng cách cụ thể. Đối với một người tu hành bình thường, đây là một việc vô cùng khó khăn và thần diệu. Nhưng đối với Trung Thành, đấy không phải là chiêu thức mạnh nhất. Hắn là người tu hành mạnh nhất Trung Gia, luôn luôn khổ tu theo con đường một lần bộc phát tất cả sức mạnh của mình. Sức mạnh thân thể, sức mạnh hồn lực cùng lúc bộc phát chỉ là một chiêu. Sau một chiêu này hắn không còn sức mạnh để ra chiêu thứ hai thành do một chiêu bại cũng do một chiêu cho nên chiêu này vô cùng mạnh mẽ trước nay chưa từng có trung thành ôm trăng sáng thân thể hoàn toàn hóa thành những luồng sáng ngày nháy mắt đó tất cả gạch đá xung quanh thân thể hắn đều bay lên cao bởi vì hồn lực quán liên tục phun trào mãnh liệt nhưng ngay sau đó lại được áp xúc mạnh mẽ nên không khí xung quanh lập tức bị ngưng tụ lại điên cuồng chảy vào trong vầng ánh sáng hắn đang ôm lấy Gạch đá xung quanh không tuân theo những nguyên tắc vật lý thông thường nữa, tự động bay lên cao rồi huyền phù vào trong không trung, không có dấu hiệu sẽ rơi xuống. Trong những năm này trong thành Trung Châu này, cho dù là Thánh Sư thường xuyên ở lại hay là Thánh Sư chỉ bước vào ngắm cảnh rồi đi nơi khác, không có mấy người dám dùng phi kiếm trước mặt Trung Thành. Bởi vì đã từng có hai Thánh Sư ngựa kiếm dùng phi kiếm đối với Trung Thành, kết quả phi kiếm của họ lại bị ánh trăng sáng của Trung Thành đập thành mảnh nhỏ sau đấy những mảnh nhỏ lại tự quay ngược tấn công lại họ. Nguyên liệu dùng để chế tạo phi kiếm tất nhiên là những kim loại hoặc là tinh thạch cứng rắn nhất thế gian này. nếu không sẽ khó lòng tiếp nhận được phản lực khi mà binh khí va chạm vào nhau, cũng như không thể chấp nhận được việc hồn lực bàng bạc của thánh sư quan chú vào. nếu như có một sức mạnh chấn nát được phi kiếm, sức mạnh đấy hiển nhiên rất kinh khủng. nhưng mà đối mặt với chiêu thức khủng khiếp của trung thành. Hai tay của Nghê Hạc Niên chậm rãi đưa ra khỏi ống tay áo theo long văn cao quý, bình tĩnh khóa lên hai tay của Trung Thành. Vô số gạch đáo huyền phủ giữa không trung. Ngay khoảnh khắc hai tay của Nghê Hạc Niên đặt lên hai tay của Trung Thành, tất cả gạch đá đang huyền phủ trên không trung bỗng nhiên chấn động, bề mặt bên ngoài xuất hiện những đường nứt rõ ràng. Nhưng Nghê Hạc Niên tất nhiên không phải chỉ lấy hai tay của mình chặn lại chương tức của Trung Thành đơn giản như vậy. Trong nháy mắt này, Lão Ta lại rất là bình tĩnh chuyền hồn lực của mình vào trong người của Trung Thành. trong tích tắc ngắn ngủi mà chỉ có người tu hành cấp bậc thánh sư mới có thể phản ứng kịp này, Trung Thành cảm thấy hồn lực của đối phương nhanh chóng truyền vào, xông tới đan điền của mình. đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn xuất hiện thần sắc khó tả. hắn rốt cuộc biết được chiêu thức mạnh nhất của Ngươi Hạc Niên, rốt cuộc hiểu được tại sao trong nhiều năm qua Ngươi Hạc Niên luôn là thánh sư mạnh nhất thành Trung Châu, là đại công phu duy nhất không thể bị lay động được. Hồn lực của mỗi người tu hành đều có thể khu động hồn binh, hoặc có thể nói là hồn lực vốn là nguyên liệu của hồn binh. Lý lẽ này rất là đơn giản. Nhưng hồn lực của bản thân vốn là thứ huyền đạo, tự như đó là một dạng năng lượng được tạo ra bởi máu tươi đang chảy trong cơ thể người tu hành, kết hợp với sự huyền diệu của nguyên khí trời đất. Hồn lực của mỗi người tu hành cũng giống như là máu tươi của mình vậy, bản chất không khác gì bấy, nhưng tất nhiên trong số đó sẽ có sự khác biệt. Nói cách khác, Đối với mỗi hồn binh, hồn lực của từng người đều có thể làm nhiên liệu đốt cháy. Nhưng đối với từng người khác nhau, nguyên liệu ấy hiển nhiên sẽ khác nhau. Nếu như là có một người tu hành truyền hồn lực của mình vào cơ thể người khác, việc này cũng giống như là đang gắn thêm một bộ phận khác vào cơ thể người đó. Bộ phận này tất nhiên sẽ bị hoại tử. Cho nên mặc dù chủ bản nhược có tuyệt học tự lấy bản thân làm nơi chứa được nguyên khí, nhưng họ cũng sẽ dùng hồn lực của mình tạo thành các vách tường, bảo vệ kinh mạch của mình. Nếu như có hồn lực của đối phương truyền vào, vậy luồng hồn lực đó cũng chỉ ghé ngang qua kinh mạch của họ, chứ không thể kết hợp với họ. Nếu như hồn lực có thể đơn giản từ một người tu hành truyền vào một người tu hành khác, vậy con đường tăng thu vi lên của một người tu hành ở thế gian này sẽ không còn là minh tưởng nữa. Khi đấy họ chỉ cần bắt trước theo tuyển thuyết trong thế giới hiện đại mà Lâm Tịch đã từng sống, thực hiện truyền công lực là được rồi. Hơn nữa, đối với một thứ hiện nào như là hồn lực, Trừ phi có người tu hành nào can đảm tự rút hồn lực của đối phương rồi truyền vào cơ thể mình như là Vân Hải, nếu không cho dù là người tu hành có tu vi cao hơn đối phương một hai cấp, một khi mạnh mẽ truyền hồn lực của mình vào cơ thể đối phương, tất sẽ bị hồn lực đối phương tấn công ngược lại. Cho nên đối với người tu hành mạnh mẽ như là Thánh Sư, họ có thể dễ dàng đánh chết một người tu hành cấp bậc Đại Quốc Sư, nhưng nếu như là muốn truyền hồn lực của mình vào trong cơ thể đối phương, đó lại là chuyện không thể nào. Nếu như tu vi cao đến mức có thể đến gần đối phương ra tay, hồn lực đối với hồn lực chính là việc xảy ra trong nháy mắt, thuần túy là sức mạnh va chạm vào nhau, tuyệt đối không thể có một bên truyền hồn lực của mình vào trong cơ thể đối phương được. Nhưng vào lúc này Trung Thành rõ ràng cảm giác được hồn lực của Nghê Hạc Niên đang tràn vào trong đan điện quán, xen lẫn với hồn lực trong cơ thể quán. Điều này không liên quan đến sức mạnh lớn hay nhỏ, chỉ có thể là do bí pháp tu hành. Đây cũng là nguyên nhân hơn mấy chục năm qua, không có một người nào dung chuyển được vị trí đại cung phụ của Nghê Hạc Niên, đó là bí mật của Nghê Hạc Niên. Lùng hồn lực này của Nghê Hạc Niên tự như là một cây bút mực đã lâu rồi không thấm nước. Vừa đúng vào, mực ở bên trong đã tan vào trong chậu nước là hồn lực của Trung Thành. Hồn lực trong cơ thể Trung Thành bây giờ tự như có cơ quan bị hoại tử, không thể không chế được nữa. Ánh trăng sáng hắn ta đang ốm lập tức ảm đạm đi. Sức mạnh nhanh chóng thu nhỏ lại Hơn nữa trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi Hồn lực của hắn đã bị chấn ngược lại Chạy loạn khắp thân thể quán Cảnh tượng này thật khiến cho người ta Nhớ tới thời đại trước khi Vân Tần Lập quốc 10 năm Người tu hành chiến đấu với nhau tựa như là Trăm hoa cùng đua nở Đây rõ ràng là hai đại đạo tu hành khác nhau Cách chiến đấu cũng hoàn toàn khác nhau Cách chiến đấu này không kinh tâm động phát Như là phi kiếm Nhưng lại càng hung hiểm, càng nhanh chóng hơn trong nháy mắt này thắng bại đã phân rõ ngươi hạt niên vẫn là thánh sư mạnh nhất trong thành trung châu trung thành hẳn là người phải ngã xuống nhưng cũng vào trong thời khắc đó có một âm thanh vang lên âm thanh này tự như có một người dùng ngón tay để búng vào đầu mũi đao giống như lúc giang niên trước có vào thanh đao của mình vậy âm thanh đó trượt chuyển hóa thành vô số tiếng vang âm tần có khi cao lên đôi khi hạ xuống thật là thấp khiến cho người ta không thể biết được nơi phát ra là nơi đâu những âm thanh đó tựa như là vô số sợi tơ vô hình trong không trung cùng lúc tập trung vào người nghe học niên mặt ngoài của bộ trường bào tôn quý nghe học niên đang mặc xuất hiện vô số vết rách lão ta kệ nhíu mày khư lạnh một cái đồng thời kinh ngạc xoay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn đang đóng lại của hoàng tước quan cũng bởi vì âm thanh này nên luồng hồn lực mà nghe học niên đang truyền vào trong cơ thể trung thành lập tức bị gián đoạn từ trong những lỗ chân lông trên người trung thành Có rất nhiều máu tươi hóa thành sương bụi bay ra ngoài, nhuộm hồng cả một khoảng không, trung thành tức tốc lùi về phía sau. Gạch đá đang huyền phù trên không trung từ nãy vốn đã bị chấn nát, chỉ vì nguyên khí bị cô đọng lại nên chưa tách ra khỏi từng khối, bây giờ là bị âm thanh sắc bén kia tác động vào, nên lập tức từng miếng bị chấn nát lả tả rơi xuống đất. Bộ trường bào của Ngụy Hạc Nhiên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những vết cắt vẫn còn ở trên đó. Cánh cửa lớn Hoàng Tức Quan bị cắt rách thành vô số mảnh nhỏ hành tam giác, tựa như là những thanh phi đao. Đằng sau cánh cửa lớn đấy là một phụ nhân rất là già. Lão phụ nhân đấy rất già đầy, vốn là một người nhàn nhã trồng rau trong Hoàng Tức Quan, trường ngày đều mang theo một gầu nước để tưới rau. Nhưng mà trong tay bà ta bây giờ lại có một thanh đao, một thanh đao giản dị và đơn sơ tựa như là thanh đao của Giang Yên Trức. Bà ta tên là Dạ Oanh. Trước khi vân tần lập quốc 10 năm, bà ta chỉ là một cô gái sống trong ký viện thành trung châu. Từng có một thời gian qua lại mặn nồng với giang yên trước. Sau đấy giang yên trước chuộc thân bà ta ra ngoài, nhưng bà ta lại căm ghét trốn phồn hoa, lựa chọn quy ẩn ở hoàng tước quan. Nhiều năm sau, bà ta hoàn toàn đoạn tuyệt với giang yên trước, quên đi những chuyện trước kia không còn liên quan tới giang yên trước nữa. Nhưng giang yên trước đã chết, giang gia hoàn toàn sụp đổ. Trong thành Trung Châu đã không còn người của Giang Gia. Và lúc này bà ta lại xuất hiện, trở thành người Giang Gia cuối cùng trong thành Trung Châu. Kiang! Bà lão đã rửa sạch đôi tay mình, quên đi Giang Hồ, thậm chí đã bị Giang Hồ lãng quên lại một lần nữa cầm đao. Đôi tay mềm mại mà yếu ớt đấy một lần nữa mạnh mẽ gõ vào mũi đao. Thật là không ngờ trong thành Trung Châu này còn có người biết phương pháp trấn âm của Giang Yên Trức. Người hạc niên câu mải lại đưa tay ra. Vô số âm thanh sắc bén vô hình cũng lúc tấn công vào người lão. Bộ trường bào của lão ta đang mặc ảm đạm đi không còn phát ra ánh sáng nữa mà trên tay lão cũng xuất hiện rất nhiều vết thương dài và sâu. Sắc mặt lão ta hơi tái nhợt. Trường đao trong tay của dạo anh vỡ vụn bà ta lập tức rút lui cùng với Trung Thành. Người hạt niên bắt đầu di chuyển đuổi theo. Đối với Hoàng đế Vân Tần Đây chính là hai thích khách và là hai đối thủ vô cùng đáng sợ, nên lão ta không thể để cho hai người này còn sống rời khỏi thành Trung Châu được.